tính toán của vân trầm nhã liệu có được những ý nguyện hay không mời các bạn hãy nghe tiếp tiểu thuyết vô sắc công tử tác giả thẩm tiểu chi chuyện được phát trên trang web lạc hồn cốc.com chương 77 mươi bảy miền nam trời ấm hơn mùa đông tuyết rơi sớm tuyết vừa chạm đốc thì tan Khiến mũi giày Vũ Văn Sóc ướt đẫm. Vũ Văn Sóc đến Nam Tấn Quốc đã được 3 ngày nay, hắn là người Bắc Quốc nên không sợ tiết trời lạnh giá nơi đây. Lúc này cũng chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo choàng. Vũ Văn Sóc đang đứng ngoài Quỳnh Hoa tiểu tạ ngắm nhìn ánh mặt trời mùa đông tỏa trên mặt hồ mờ mông gần sóng. Trong tiểu tạ có sông hương thơm, có lò sưởi ấm. Và vài người đang ngồi trò chuyện Một giọng nói cực kỳ nho nhã ấm áp Mang theo chút ý cười vang lên Khiến người nghe có cảm giác như Đây không phải là ngôi phạm tục Chắc Vũ Văn Đại thái Tử không biết đó thôi Quỳnh Hoa Tiểu Tạ này nguyên là đình nghỉ mát ven hồ sen Đầu mùa thu này ta đã đánh một trận vô cùng thống khoái ở đây Vừa ý hủy đi cái đình này May mà Nam Tuấn Vương không trách tội Chẳng những không bắt ta bồi thường mà còn sai người xây sửa cái định giữa hồ này thành nhà thủy tạ rộng lớn như hiện nay lời này là do vân trầm nhã thốt ra nói xong cả nhà thủy tạ đều vô cùng tĩnh lặng trong nhà thủy tạ ngoài trừ vân vĩ lan và thư đường còn có nam tuấn vương độ kỳ hôm trước xảy ra trận chiến ở minh hà thiên uyển vân vĩ lan bị thương Sau đó đã điểm mặt chỉ tên thẳng người gây ra là Lục vương gia Đỗ Luân, giờ hắn nhắc lại chuyện xưa, tất không có ý tốt. Đỗ Kỳ cầm tách trà lên cười nhẹ. Đại hoàng tử thật không biết nói đùa, đại hoàng tử đường xa đến đây là nam tuấn quốc ta đã tiếp đãi không chu đáo. Vân Trầm Nhã và Đỗ Kỳ kẻ sướng người họa, Vũ Văn Sóc nghe mà chướng mày. Đại hoàng tử anh Triều Quốc bị ám sát ở Nam Túng Quốc Vũ Văn Sóc đã sớm nghe tin Chẳng những vậy hắn còn biết nguyên nhân thật sự trong đó Thật ra đằng sau kế hoạch lén đã thương đại hoàng tử này Không phải Đỗ Lương là chủ mưu duy nhất Mà còn có một người khác tham gia vào Đó chính là cựu thúc của Vũ Văn Sóc hắn Vũ Văn Đào Đỗ Kỳ lên tiếng phụ họa theo Chẳng qua là thuận nước dông thuyền mà thôi Nhưng nếu Vân Trầm Nhã đã nhắc tới chuyện này trước mặt Vũ Văn Sóc, như vậy chứng tỏ hắn cũng có thể điểm mặt chỉ tên Vũ Văn Đao và Mạo Luân Quốc đã đứng sau vụ này. Còn chưa bắt đầu đàm phán đã tự tìm cho mình lợi thế trước. Đại Hoàng tử Anh Triều Quốc quả thực cũng danh bất hư truyền. Vũ Văn Sóc trầm giọng thông thả bước vào nhà thủy tạ. Cạnh hiền hoàng tử xin cho phép ta giải thích nguyên nhân Ngài bị thương ở Minh Hà Thiên Nguyễn vài bữa trước. Vân trầm nhã ngừng động tác trên tay một lát, nhướng mày lên, mỉm cười nhìn Vũ Văn Sóc. Đại hoàng tử Anh Trung Quốc bị thương ở miền Nam lại được một người ở miền Bắc giải thích lý do. Việc này mặc dù nghe không có lý lắm, nhưng Vân Vĩ Lan lại rất tán thưởng tính tình hào sản của người phương Bắc. Có sao nói vậy? Thông vòng vòng vo mời đại thế tử vũ văn sóc nói chắc cảnh hiền hoàng tử cũng biết mạo lương quốc ta có giao dịch mua bán với nam tướng quốc mua bán hai đầu người mua là lục vương gia đỗ lương ở nam tướng quốc người bán là cửu vương gia vũ văn Đào ở mạo lương quốc hai người bề ngoài là mua bán lúa mì thanh khoa nhưng trên thực tế chỉ lấy việc mua bán lúa mì thanh khoa để ngụy trang âm thầm thông đồng với nhau Muốn phục hồi Nam Liên Binh Phù Nguyên nhân vì sao nhất định phải phục hồi Nam Liên Binh Phù Tạm thời chưa biết được Nhưng quả thật là Đỗ Lương và Vũ Văn Đào Đã cùng nhau âm mưu ám sát Đại Hoàng tử Anh Chúa Quốc Để chiếm lấy thời cơ phục hồi Liên Binh Phù Kế hoạch ám sát cảnh Hiền Hoàng tử Ta và Phụ Hoàng không hề biết rõ Nhưng cũng vì sợ sót của bọn ta Mà khiến Đại Hoàng tử gặp phải Đại nạn lần này Mạo Lương Quốc cũng không thể tránh khỏi có liên quan Vì thế lần này ta đặt biết đến Nam Tướng Quốc Để xin lỗi với Đại Hoàng Tử Xin lỗi Hai mắt Vân Vĩ Lan công lên Không biết lỗi này phải xin như thế nào đây Phụ Văn Sóc nói Sau khi vụ ám sát xảy ra Phụ Hoàng ta đã đưa cửu Hoàng Thúc đi Vĩnh Kinh Giao cho anh Triều Quốc xử lý Ngoài ra vạn lượng Hoàng Kim Ngàn học châu báu Tuy chỉ là vật tầm thường dung tục nhưng chắc cũng có thể biểu đạt sự ấy nấy của mạo lương quốc ta. Còn nữa, mạo lương quốc ta nguyện ký kết hiệp nghị vĩnh bất khai chiến với anh triều quốc, nếu đại hoàng tử hiệp nghị vĩnh bất khai chiến. Vân trầm nhã cười rộ lên, hắn đặt tách trà lên bàn, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Đại thái Tử thật biết tính toán, thật buồn cười. Anh Triều Quốc ta thiếu gì Hoàng Kim trao báu, cần gì Đại Thế Tử dệt hoa nên gấm Ta bị thương là chuyện đã xảy ra, giờ Mạo Luân Quốc có giao cả ngàn tên Vũ Văn Đào cho ta Cũng đâu thể cải biến đi sự thật đó Hiệp nghị vĩnh bất khai chiến thật ra là một bài tính rất hay Đại Thế Tử ngươi cũng biết, chỉ bằng vụ việc ta bị thương lần trước Anh Triều Quốc ta đã có lý do đường đường chính chính xuất binh tấn công Mạo Luân Quốc Liên tục ba câu Câu nào câu nấy khí thế hùng hổ dọa người Tùy vụ văn sóc biết Nếu Vân Trầm Nhã xuất binh tấn công Mạo Lương Quốc Đối với anh Triều Quốc cũng không có lợi gì Nhưng Mạo Lương Quốc chỉ là một nước nhỏ Trong các nước Bắc Quốc Muốn cùng anh Triều Quốc lấy cứng đối cứng Chẳng khác gì châu chấu đá xe Tự rước lấy diệt vong Vậy theo đại hoàng tử Mạo Lương Quốc cũng phải tạ lỗi như thế nào Thật không dám Vân Trầm Nhã đứng dậy thông thả đến đẩy cửa sổ ra Một luồng gió lạnh ùa vào trong nhà thủy tạ Cũng không cần hiệp nghị vĩnh bất khai chiến Trong vòng 50 năm không xâm phạm lẫn nhau là được rồi Chỉ có điều Vân trầm nhã xoay người lại Gió mang theo hơi nước từ hồ thổi vạt áo bào hắn tung bay Đôi đồng tử đen trong suốt vốn mang theo ý cười Giờ lộ rõ vẻ sắc bén Chỉ có điều hiệp nghị này phải do cả 12 nước bắc quốc của người ký kết với anh triều quốc ta à đúng rồi có thể trừ ra hòa khóa quốc không tính thủ đoạn này chẳng khác nào cách vân trầm nhã đối phó nam tướng quốc lúc trước trước khi vũ văn sóc đến đây đã đoán được tình huống như thế này thật ra cũng không phải không thể khiến 11 nước bắc quốc ký kết tình bàn giao với anh trư quốc nhưng đây là những bộ cuối cùng của 11 nước bắc quốc mà trước khi đưa ra bước những bộ này Vũ Văn Sóc còn phải tranh thủ cho được một điều kiện Điều kiện này chính là Thư Đường, Mộ Dung Đường Mộ Dung là dòng họ hoàng thất của Bắc Quốc mấy trăm năm về trước Sau đó Bắc Quốc bị diệt, 12 nước trong Bắc Quốc thành lập Huyết thống của công chúa dòng dõi hoàng thất Mộ Dung vẫn được bảo tồn Huyết thống này chính là chỗ dựa cho Liên Binh Phù Vì thế, muốn phục hồi Liên Binh Phù, muốn sử dụng binh lực của Liên Binh Phù Trước tiên là phải cần được công chúa Bắc Quốc ban máu. Nhiều năm qua, 12 nước Bắc Quốc, mọi nước hùng cứ một phương không ai phục ai, nhưng vẫn duy trì truyền thống bảo lưu Liên Binh Phù này. Chỉ có dùng Bắc Liên Binh Phù mới có thể khiến các nước còn lại ở phía Bắc, cùng đồng ý ký kết Hiệp định Vĩnh bất khai chiến trong vòng 50 năm với Anh Triều Quốc. Liên Binh Phù là truyền thống, là bắt buộc phải tuân theo. Là thánh vật duy nhất có thể khiến người Bắc Quốc tinh phục Mà Thư Đường là di mạch huyết thống còn sót lại cuối cùng Để bảo hộ thánh vật này cũng phải được mang về phương Bắc Vũ văn sóc không trả lời vân trầm nhã Hắn trầm mặt một hồi đột nhiên đến trước mặt Thư Đường Đặt tay lên tim thì lễ nói Công chúa ta đại diện cho thị tộc Vũ văn đến đây ngoài chuyện xin lỗi đại hoàng tử anh triều quốc ra Còn là vì để rước người về Bắc Về lại nhà của người Thật ra ba dòng dõi hoàng thất Đại diện cho ba nước gặp nhau Tại nhà thủy tạ này Có thể chứng tỏ cuộc gặp mặt hôm nay không chính thức Vân Trầm Nhã đáp ứng Lời mời của Vũ Văn Sóc Mang công chúa Bắc Quốc đến gặp hắn một lần Từ đầu đến cuối Thư Tiểu Đường đều trầm mặt ngồi một bên Vũ Văn Sóc và Vân Vĩ Lan Đối đáp vô cùng rõ ràng minh bạch Thư Đường không ngu ngốc Đương nhiên có thể nghe hiểu tất cả Nhưng lúc này hỏi ý nàng Nàng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương Sao lại là nhà của nàng Vân Trầm Nhã đột nhiên cười nói Tiểu đường đã gả cho ta từ trước Ta ở đâu nàng ở đó Chẳng lẽ mạo lùm quốc người muốn cướp đi Đại hoàng phi của anh triều quốc ta cảnh hiền hoàng tử Vũ văn sóc xây người lại Nhìn thẳng vào mặt Vân Trầm Nhã Không phải cảnh hiền hoàng tử Người vì biết được thân phận của mô dung công chúa Nên cố ý cưới nàng làm thê tử sao vì mạch công chúa bắc quốc từ trước đến nay chỉ có thể gả vào hoàng thất bắc quốc ta trên đời này nữ tử xinh đẹp nhiều vô kể chỉ cần cảnh hiền hoàng tử chịu giao trả mộ dung công chúa mạo lương quốc ta dù phải dốc hết tài lực của cả nước cũng sẽ tìm hết mỹ nữ trên đời dần cho hoàng tử có được không lời này thật buồn cười ta là người phương bắc tính tình thẳng thắn có gì nói đó không biết quanh co lòng vòng Cạnh hiền hoàng tử có yêu cầu gì, bọn ta sẽ tận hết khả năng đáp ứng Nhìn chuyện không thể nhận bộ, bọn ta cũng sẽ quyết tiệt không ngượng bộ Vậy sao? Vân trầm nhã cười nói Ta chẳng có yêu cầu gì nhiều, chỉ một mình thư đường mà thôi Người đáp ứng cũng được, không đáp ứng ta cũng sẽ không nhận bộ Cảnh hiền hoàng tử, ngươi Cụ vần đại Thế tử Đột nhiên, Đỗ Kỳ đang trầm mặt một bên, mở miệng nói Đại hoàng tử và đại thế tử chỉ bằng nghe tao một lời này Mời Tam Tấn Vương nói Vốn hôm nay Vũ Văn đại thế tử đến Quỳnh Hoa Tiểu Ta này Là vì muốn gặp mặt mộ dung công chúa một lần Mà đại hoàng tử dẫn mộ dung công chúa đến Không phải cũng là vì để công chúa gặp gỡ người cùng sứ hay sao Về phần liên binh phù và công chúa Đại hoàng tử và đại thế tử tranh cãi không ngừng Chị bằng cùng nhau ngồi xuống Điều tra chuyện này rõ ràng đã, rồi giờ đó hẳn quyết định. Cũng phải, nguyên nhân vì sao Vũ Văn Đào và Đỗ Lương nhất định phải phục hồi Liên binh Phù còn chưa điều tra rõ. Tùy lời nói của Nam Tuấn Vương có lý, nhưng không phù hợp với tình hình trong Bắc Quốc tại hiện giờ. Trầm mặt một lúc sau, Vũ Văn Sóc nói, Lúc trước, Nam Tướng Vương có thể đáp ứng điều kiện của cảnh hiền hoàng tử là vì liên binh phù vốn là vật mượn đến từ bắc quốc ta Ở miền Nam này cũng không có truyền thống tuân theo và bảo quản liên binh phù Nhưng mộ dung công chúa đối với bắc quốc ta mà nói là tượng trưng cho hoàng mạch, tượng trưng cho tôn nghiêm Chỉ dựa vào điểm này thôi, dù cử hoàng thúc của ta hay lục vương gia của quý quốc thì bất cứ nguyên nhân gì muốn phục hồi liên binh phù Chuyện rước mộ dung công chúa về bắc quốc vẫn tuyệt đối không thể chậm một giây Nói xong, vừa quan sóc quay đầu nhìn Thư Đường Công chúa xin để ta Ta không theo ngươi trở về đâu Đột nhiên Thư Đường nói Ta sẽ không ngư theo ngươi trở về bắc quốc ở đâu mạo lương quốc ra làm sao Ta căn bản không hề biết một chút gì về nơi đó cả Ta sinh ra ở Nam tuấn Quốc Lớn lên ở Nam tuấn Quốc Là người của Nam tuấn Quốc Tháng trước ta đã gả cho vương quan Nhân Hắn là đại hoàng tử của anh Chúa Quốc Ta gả cho hắn Cũng không phải bởi vì hắn là hoàng tử Mà là vì ta thích hắn, nguyện nghĩa ở bên cạnh hắn Bắc quốc không phải là nhà của ta Cho dù mẫu thân ta là người ở nơi đó thì làm sao Ta nghe nói mẫu thân của ta vốn đến từ mạo lương quốc Ta nghĩ lúc đầu bà nhất định không vui khi ở Bắc quốc Nếu không thì tại sao lại bỏ trốn khỏi nơi đó Ta không hiểu cái gì là đạo lý Cũng không có chí hướng gì lớn lao Chỉ hy vọng có thể sống tự do tự tại hệ thống duy trì liên minh phụ khiến cho ta Mẫu thân của ta Nhiều thế hệ dòng dõi Vân ta đều bị vây khốn ở Bắc Quốc, cùng cuộc sống như vậy ta không muốn tiếp diễn nữa. Ta và cha ta đã đáp ứng Vân quan nhân là sẽ theo hắn đi Anh Triêu Quốc, sau này Vân quan nhân ở đâu thì ta sẽ ở đó, Vân quan nhân là người nơi đâu, ta chính là người nơi đó. Thư Đường nói xong, gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Vũ Văn đại ca, ngươi trở về đi, sau khi trở về cứ nói là ta không muốn đi theo ngươi, không liên quan gì đến Vân quan nhân cả." cũng không liên quan gì đến anh chư quốc cả một câu vũ văn đại ca khiến lòng vũ văn sóc chợt động đúng vậy thật ra người trước mặt này có huyết thống của hoàng thất bắc quốc cũng có thể xem như là muội muội của hắn một muội muội thật thà như thế mà lúc này vân trầm nhã lại nở nụ cười hôm nay hắn đồng ý mang thư đường đến đó là vì muốn tận tay nghe suy nghĩ trong lòng nàng quả nhiên là một nha đầu ngốc Ngốc như thế mà vẫn hiểu biết đến vậy Thông suốt đến vậy Tâm tư trong sáng đến vậy Khiến người ta theo không kịp Tiểu nữ ngốc Vân Vĩ Lan thích ý hô lên một tiếng Hẳn vương tay về phía nàng Gặp cũng đã gặp rồi Chúng ta về thôi ừ, thư đường gật gật đầu Đứng dậy Nàng dừng lại một chút Lại chần chờ liếc mắt nhìn Vũ Văn Sóc một cái Gục đầu xuống nói Vũ Văn Đại ca Nếu nếu ngươi không đề cập đến chuyện về Bắc Quốc Rất hoan nghênh ngươi đến làm khách ở đường Tử Hiên Ta sẽ mời ngươi uống rượu Ngươi kể cho ta nghe một ít chuyện về mẫu thân của ta Cha ta, cha ta cho tính bây giờ vẫn chưa từng kể qua với ta Phương trầm nhã dắt tay thư đường cười nói Đúng rồi, ngươi không đề cập đến chuyện đó Thì cứ đến đường Tử Hiên làm khách, ta làm chủ Vũ văn sóc có chút sững sờ Hai người trước mắt Một người tùy tiện tiêu sái Một người thật thà ngốc nghếch, Nhưng vẫn hở chung một chỗ với nhau Lại xứng với nhau như vậy Cứ như thể thư đường bẩm sinh Đã không nên gã vào hoàng thất Bắc quốc Bẩm sinh đã cùng vân trầm nhã Là một đôi trời đất tạo nên Nhưng mà Cảnh hiền hoàng tử Mộ dung công chúa Vũ văn sóc bước đến phía trước Bột đột nhiên trầm giọng nói Nhị vị có lòng như vậy ta thật cảm thấy rất vinh hạnh Nhưng đứa công chúa về Bắc Quốc là nhiệm vụ mà ta phải hoàn thành Lời vừa thốt ra Vân Trầm Nhã cũng không có đáp lại Hắn dắt theo thư đường Chào Nam Tướng Vương một tiếng Xăm xăm bỏ đi Đột nhiên nghe Vũ Văn Sóc nói Chẳng lẽ cha ruột của mộ dung công chúa là ai Cảnh huyền hàng tử ngươi cũng không nghĩ đến một chút nào sao Bước chân Vân Trầm Nhã chầm lại một chút Thận phận của cha ruột mộ dung công chúa là làm sao Đại hoàng tử ngươi cũng nửa điểm không lo lắng